Chiều tối hôm sau, cậu đi ngựa đến lều của nhà luyện Kim Đan. Cậu đợi một lúc thì ông cũng vừa xong để đi, còn chỉ mừng đậu trên vai trái. Hãy chỉ cho ta sự sống trên sa mạc. Nhà luyện Kim Đan nói, chỉ những ai tìm được sự sống thì mới có thể tìm thấy kho tàn. Họ cởi ngựa qua những đời cát láng ngánh trăng. Chẳng biết mình có tìm ra sự sống không, vì nói cho đúng thì mình đâu đã rành sa mạc. Cậu nghĩ, Cậu muốn quay sang nói với ông như thế nhưng lại ngại Lát sau họ tới chỗ tảng đá mà hôm trước cậu đã trông thấy hai con chim bộ cắt Nhưng giờ đây chỉ có gió và tĩnh lặng Cháu không biết cách tìm sự sống trên sa mạc Cậu nói Tất nhiên cháu biết là có sự sống nhưng không biết tìm ở đâu Sự sống lòi cuốn sự sống Nhà luyện Kim đang gợi ý Và thế là cậu hiểu Cậu thả lỏng ngay cương ngựa Để nó tự đi qua các tảng đá Nhà luyện kim đen im lặng đi theo Con ngựa của cậu chạy lồng vòng gần nửa tiếng Họ không còn nhìn thấy rừng trà là nữa Chỉ còn vầng trăng to tướng trên bầu trời Và những tảng đá lấp lánh ánh trăng bạc Giờ cậu thấy con ngựa đứng lại Ở một nơi mình chưa hề tới bao giờ Cháu này có sự sống Cậu nói với nhà luyện kim đen Tuy cháu không biết ngôn ngữ của sa mạc Nhưng con ngựa của cháu biết ngôn ngữ của sự sống Họ xuống ngựa, nhà luyện kim đen vẫn không nói gì. Cậu vừa từ từ đi tới, vừa quan sát các tảng đá. Chợt ông dừng lại, thần trọng cuối xuống. Một cái hốc nằm giữa cái tảng đá. Ông thò tay vào, mới đầu chỉ là bàn tay, sau cả cánh tay, tới tận vai. Có gì đó động đậy trong hốc và đôi mắt ông. Cậu chỉ thấy được đôi mắt do chúng không bị khăn che, nhêu lại vì cố gắng và căng thẳng. Như thế ông đang dặn co với một vật gì đó trong hóc. Rồi ông rút tay ra thật nhanh, khiến cậu giật mình. Ông đứng dậy, tay nắm chặt đuôi một con rắn. Cậu vội nhảy lùi lại, con rắn không ngừng ngọ nguậy, thở phì phì làm tan sự y ngắn của sa mạc. Đó là một con rắn hổ, nọc của nó giết chết người chỉ trong vài phút. Có chừng nọc độc Cậu nói, có vẻ như ông đã bị rắn cắn, nhưng vẫn tỏ ra bình thản. Nhà luyện kim đen đã 200 tuổi rồi. Chàng người anh đã nói thế, vậy thì ông hẳn phải biết làm gì với rắn trong sa mạc. Cậu nhìn ông đi lại chỗ có ngựa, rút thanh kiếm công hình bán nguyệt, vạch một vòng tròn trên sa mạc, rồi thả con rắn vào giữa. Con vật tức thì nằm yên. Đừng sợ, nó không ra được đâu. Cậu đã tìm ra sự sống trong sa mạc. Đó là cái điểm ta cần. Điều ấy có gì là quan trọng ạ? Vì kim tự tháp nằm giữa sa mạc. Cậu không muốn nghe gì về kim tự tháp cả. Ngay từ tối hôm trước, tâm hồn cậu đã nặng triểu vì buồn. Đi tìm kho báu, nghĩa là rời xa Fatima. Ta sẽ đi cùng với cậu qua sa mạc. Nhà luyện kim đang nói. Nhưng cháu lại muốn ở lại ốc đảo. Cậu đáp, cháu đã gặp Fatima và với cháu thì nàng còn quý hơn cả kho báu. Fatima là một cô gái sa mạc. Nhà luyện Kim đang nói Cô biết rằng đàn ông phải đi thì mới có thể trở về. Cô đã tìm thấy kho báu của mình. Đó chính là cậu. Bây giờ cô chờ đợi rằng cậu cũng sẽ tìm được kho tàng của cậu. Nếu cho quy định ở lại thì sao? Thì cậu sẽ trở thành cố vấn của ốc đảo. Cậu có đủ vàng để tậu nhiều cô và lạc đà. Cậu sẽ cưới Fatima và năm đầu hai người sẽ rất hạnh phúc. Cậu sẽ tập yêu thích sa mạc và từng cây một của cả 5 vạn cây trà là, cậu sẽ nhìn thấy chúng lớn lên, qua đó thấy một thế giới không ngừng biến dịch, và cậu sẽ càng ngày càng hiểu rõ ngôn ngữ của điểm, của dấu hiệu hơn, vì sa mạc là người thầy giỏi nhất. Năm thứ hai, cậu sẽ nhớ lại rằng ở đâu đó có một kho báu, các điểm sẽ không ngừng nhắc tới, và cậu sẽ cố lờ đi, cậu chỉ đem hiểu biết của mình phục vụ ốc đảo và cư dân ở đấy. Các tộc trưởng sẽ biết ơn cậu. Bài lạc đà của cậu sẽ đem lại cho cậu sự giàu có và quyền lực. Năm thứ ba, các đêm sẽ lại tiếp tục nhắc nhở cậu về kho tàn và vận mệnh của cậu. Và đêm đêm, cậu sẽ lang thang trong sa mạc, khiến Fatima buồn khổ vì cho rằng chính cô đã cản bước chân cậu. Nhưng cậu yêu cô và cô đáp lại tình yêu đó. Cậu sẽ nhớ lại rằng cô không hề yêu cầu cậu ở lại ốc đảo. Vì một người con gái sa mạc như cô biết mình phải chờ đợi chồng trở về. Vì thế mà cậu sẽ không trách cứ cô. Nhưng nhiều đêm cậu sẽ lang thang giữa các hàng cây trà lạ. Nghĩ giá như hồi đó mình đi tiếp. Và vững tin hơn vào tình yêu của Fatima. Chính sự lo lắng của cậu rằng sẽ không bao giờ trở về được. Đã giữ chân cậu lại ốc đảo này. Và đêm sẽ báo cho cậu biết rằng kho tàn của cậu từ nay sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn. Năm thứ tư. Vì cậu cứ lờ đi, cái đêm sẽ không xuất hiện lại với cậu nữa. Các tộc trưởng sẽ nhận thấy thế và sẽ không dùng cậu làm cố vấn nữa. thì đó, thì cậu sẽ là một thương nhân giàu có với nhiều lạc đà và hàng hóa. Nhưng cho đến cuối đời, cậu sẽ mãi lang thang trên sa mạc, lẫn quẩn quanh cái gốc trà là vì biết rõ rằng mình đã không đi theo vận mệnh và lúc ấy mọi sự đã quá trễ. Cậu phải hiểu rằng Tình yêu không bao giờ ngăn cản ai theo đuổi vận mệnh của mình cả. Nếu để cho chuyện ấy xảy ra thì đó không phải là tình yêu đúng nghĩa, tình yêu của ngôn ngữ vũ trụ. Nhà luyện kim đen xóa vòng tròn vạch trên cát hồi nãy, thấy là con rắn vội vàng chui tọt vào giữa các tảng đá. Cậu nghĩ tới người bác hàng lê mơ được hành hương đến Mecca, đến chàng người anh khổ công tìm một nhà luyện kim đen. Cậu cũng nghĩ tới người con gái với lòng tin mãnh liệt vào sa mạc. Và quả nhiên một ngày nọ, tà mạc đã đem đến cho nàng một người trai biết yêu nàng. Họ lên ngựa, lần này cậu chạy theo nhà luyện kim đen, gió đưa đến những âm thanh của ốc đảo, và cậu lắng tìm giọng nói của Fatima, vì có đánh nhau nên ngày hôm ấy cậu đã không ra giếng. Để rồi tối nay, lúc quan sát con rắn nằm yên trong cái vòng tròn nọ, người kỹ sĩ lạ lùng mang con chim ưng trên vai đã nói về tình yêu và kho báu về người đàn bà sa mạc và về vận mệnh của cậu. Cháu sẽ đi cùng với ông. Cậu nói và liền thấy lòng thanh thản. Sáng mai, mình sẽ lên đường trước khi mặt trời mọc. Ông chỉ nói có thế. 41. Suốt đêm cậu không ngủ được. Hai giờ trước khi mặt trời mọc, cậu đánh thức một anh chàng ngủ cùng lèo, yêu cầu anh ta chỉ cho cậu chỗ ở của Fatima. Hai người cùng đi đến lều của cô, để trả ơn. Cậu cho anh chàng tiền đủ mua một con cừu Rồi cậu nhờ anh chàng vào đánh thức nàng Nói rằng cậu chờ ở ngoài Anh chàng á Rập đáp ứng lời yêu cầu Và được trả thêm tiền cho một con cừu nữa Bây giờ bạn đi được rồi Để chúng tôi nói chuyện riêng Cậu nói Anh chàng á rập quay về lều ngủ tiếp Lấy làm hãnh diện để giúp được cho cố vấn của ốc đảo Và vui sướng vì được tiền mua cừu Fatima ra khỏi lều Hai người đi giữa những hàng cây trà là. Cậu biết như thế này là phạm vào phong tục ốc đảo, nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm nữa. Anh sắp lên đường. Cậu nói, anh muốn em biết rằng anh sẽ trở lại. Anh yêu em, vì... Anh đừng nói thêm nữa. Fatima ngắc lời. Người ta yêu vì yêu, còn gì phải có lý do. Nhưng cậu vẫn nói tiếp. Anh đã có một giấc mơ, sau đó anh gặp được một vị vua già. Rồi anh bán hàng pha lê Và vượt sa mạc Các bậu lạc đánh nhau Nên anh mới đến giếng nước Để hỏi về một nhà luyện kim đen Anh yêu em Vì cả vũ trụ đã góp sức Để anh đến tận đây Và được gặp em Họ ôm nhau Đó là lần đầu tiên Nhất định anh sẽ trở về Cậu lập lại Trước đây em luôn nhìn sa mạc Mà lòng mong ngóng Giờ đây em sẽ vẫn ngắm nhìn sa mạc Mà lòng đầy hy vọng Một ngày nọ Bố em đã ra đi, nhưng rồi ông đã trở về với mẹ em, và từ đó bao giờ ông cũng trở về. Rồi hai người không nói gì nữa, họ đi dưới những gốc trà là thêm một lúc nữa, rồi cậu đưa nàng về lại lèo. Anh sẽ trở về, y như bố em luôn trở về với mẹ em vậy. Cậu thấy mắt Fatima ứa lệ. Em khóc kìa, em sinh ra ở sa mạc, nàng che mặt đáp, nhưng em cũng là đàn bà chứ. Fatima và biến vào trong lều, mặt trời rồi sẽ mọc, và khi một ngày mới bắt đầu, nàng sẽ lại làm những việc vẫn làm từ nhiều năm nay. Tuy vậy, tất cả đã thay đổi rồi, cậu sẽ không có mặt ở ốc đảo, và ốc đảo cũng không còn giống như vài ngày trước. Nó hết là nơi có 5 vạn cây trà là, và 300 giếng chào đón những kẻ hành hương sau một chuyến viễn du. Với nàng, từ nay, ốc đảo sẽ trở thành hiêu quạnh. Từ nay sa mạc sẽ trở thành quan trọng hơn ốc đảo, nàng sẽ ngắm nhìn nó và đáng xem cậu đi theo ngôi sao nào trên đường tìm kho báu. Nàng sẽ gửi những nụ hôn của mình cho gió, hy vọng rằng nó sẽ mơn mang gương mặt cậu. Và kể cậu nghe rằng nàng vẫn sống, vẫn chờ cậu như một người đàn bà chờ người chồng can đảm ra đi tìm kiếm kho tàn. Từ hôm nay, sa mạc sẽ chỉ mang một ý nghĩa, hy vọng cậu sẽ trở về. 42. Đừng nghĩ tới những gì đã bỏ lại phía sau. Nhà luyện Kim đang nói khi họ cởi ngựa đi trên sa mạc, mọi sự đã được ghi khắc vào tâm linh vũ trụ và sẽ tồn tại vĩnh viễn. Con người mơ được trở về hơn là ra đi. Cậu nói và đã thấy quen lại với sự yên ngắn của sa mạc. Nếu những gì ta tìm thấy là thật, là vàng rồng, thì chúng sẽ không bao giờ hư heo. Và bất cứ lúc nào ta quay về thì chúng vẫn còn nguyên vẹn đó. Còn nếu chúng chỉ là tháng qua như ánh sao băng thì khi trở về ta sẽ chẳng tìm thấy gì nữa cả. Nhưng dẫu sao cậu cũng đã được sống cái phút tháng qua ấy và bấy nhiêu đã là quý rồi. Ông dùng thật ngữ của giới giả kim nhưng cậu hiểu ông muốn ám chỉ Fatima. Xong không nghĩ đến những gì cậu đã bỏ lại phía sau thì thật là khó. Cảnh vật đơn điệu của sa mạc khiến cậu nghĩ vẫn vơ. Cậu như thể vẫn còn thấy trước mắt rừng trà là, giếng nước và khuôn mặt người con gái mình yêu, anh chàng người anh bên lò thí nghiệm và người phu lạc đà với những tư tưởng cao siêu bậc thầy mà không tự biết. Có thể nhà luyện kim đan chưa từng yêu bao giờ. Cậu nghĩ, ông cử ngựa chạy phía trước, con chim ưng đậu trên vai, con chim hiểu rõ ngôn ngữ của sa mạc, nên mỗi khi họ dừng chân, thì nó đều bay đi tìm mồi để săn. Ngày đầu, nó tha về một con thỏ, hôm sau hai con chim. Đêm đến, họ chỉ trầm chăng, chứ không đốt lửa. Đêm sa mạc lạnh và trăng càng khuyết thì càng tối. Suốt một tuần lễ liền, họ ít trò chuyện, chỉ trao đổi về những cách phòng xa cần thiết để tránh lạc vào trận địa giữa các bộ tộc. Cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn. Hẳn là cách chỗ họ không xa, vì thỉnh thoảng gió tanh mùi máu. Và gió nhắc nhở cậu nhớ đến ngôn ngữ của dấu hiệu, luôn luôn chỉ ra cho cậu những gì mắt cậu không thấy được. Vào ngày thứ bảy, nhà luyện Kim Đan quyết định dừng lại nghỉ sớm hơn thường lệ. Con chim ơn lại bay đi xăng ông đưa bình nước mời cậu. Cậu sắp đến đích rồi đó, nhà luyện Kim đang nói. Tôi chúc mừng cậu đã đi theo con đường tiền đỉnh của mình. Trên đường đi ông chẳng chỉ bảo cháu điều gì cả, cháu cứ nghĩ rằng ông sẽ dạy cho cháu những điều ông biết. Cách đây không lâu, cháu cùng đi trên sa mạc với một người có nhiều sách về thuật luyện kim đen, nhưng cháu chẳng học được gì từ những quyển sách ấy, chỉ có một cách học thôi. Nhà luyện kim đen đáp, đó là thông qua hành động. Tất cả những gì cần biết cậu đã học được trên đường đi rồi, nhưng còn thiếu một điều. Cậu muốn biết đó là điều gì, nhưng ông mãi nhìn đâm đâm về phía chân trời, tìm bóng dáng con chim ưng. Tại sao người ta gọi ông là nhà luyện kim Đan Vì đó là nghề của ta. Khi những nhà luyện kim đen khác thử luyện vàng mà không thành công, thì họ sai ở chỗ nào? Tại vì họ chỉ chú tâm tìm vàng thôi. Người bạn đồng hành của cậu đáp, họ tìm kho báu vốn nằm ở cuối con đường tiền định, nhưng lại không chịu đi trọn con đường đó. Cháu còn phải học thêm điều gì nữa? Cậu hỏi. Nhưng ông vẫn tiếp tục nhìn về phía chân trời. Rồi con chim ưng quay về với mọi nó vừa săn được. Họ đào một cái hố đốt lửa trong ấy để khỏi bị trông thấy. Ta là nhà luyện kim đen chỉ bởi vì ta là nhà luyện kim đen thế thôi. Ông nói trong khi chuẩn bị bữa ăn ta học môn này từ ông của ta. Ông lại học từ ông thân và cứ thế cho đến thời tạo thiên lập địa. Vào thời đó Đại công trình có thể viết được vừa một viếng ngọc lục bảo. Nhưng trời con người không thèm chú ý vào những điều đơn giản, mà lại lo viết luận văn, chú giải và triết lý. sợ họ cho rằng đã đi đúng đường hơn người khác. Nhưng đến nay, viếng ngọc lục bảo vẫn còn nguyên giá trị. Trên viếng ngọc lục ấy viết gì ạ? Cậu muốn biết, nhà luyện kim đang bèn vẽ trên cát lối chừng 5 phút. Nhìn ông vẽ, cậu nghĩ đến nhà vua già. Và bãi chợ, nơi hai người gặp nhau, cậu có cảm tưởng như từ đó đến nay đã nhiều năm qua rồi. Trên phía ngọc viết những điều ấy đấy. Nhà luyện kim đang nói khi vẽ xong. Cậu thử đọc nhưng thất vọng, đây là loại mật ngữ mà cháu đã thấy trong các sách của anh chàng người anh. Không phải đâu, nhà luyện kim đang đáp. Nó cũng giống như đường bay của hai con chim bộ cắt, không thể dùng lý trí để hiểu được viến ngọc lục bảo dẫn đường thẳng tới tâm linh vũ trụ. Những bậc tri giả đã nhận biết rằng thế giới này chỉ là phiên bản của thiên đường. Tự hiện hữu của thế giới này chỉ là bằng cớ đảm bảo rằng có một thế giới toàn mỹ. Thượng đế tạo dựng ra muôn loài để con người thông qua thế giới vật chất mà nghiệm được những định luật của thế giới tâm linh. Khi ta nói thông qua hành động là hàm ý như thế đấy, cháu có cần phải hiểu viến ngọc đó không? Cậu hỏi, có thể cần, nhưng như cậu làm việc trong phòng thí nghiệm của nhà luyện kim Đan thì đó sẽ là cơ hội tốt để tìm ra cách hay nhất hiểu được phía ngọc. Nhưng hiện cậu đang ở trên sa mạc, hãy trầm tư suy nghĩ, rồi sa mạc sẽ chỉ cho cậu hiểu thế giới. Nói cho đúng, thì mọi thứ trên mặt đất đều chỉ cho cậu được. Cậu không cần phải hiểu hết mọi điều về sa mạc, mà chỉ cần nghiền ngẫm về một hạt cát thôi. Cậu sẽ thấy trong đó mọi sự ngẫu nhiên của công trình tạo hóa Làm thế nào để cháu có thể thâm nhập vào thế giới của sa mạc Hãy lắng nghe trái tim mình Nó biết hết mọi điều Vì nó từ tâm linh vũ trụ mà ra Và một ngày kia sẽ trở về đó Các bạn đang nghe quyển sách Nhà Giả Kim Của tác giả Paulo Coelho Được thực hiện bởi kho sách nói.com.vn